từ trên gờ đá nhô xa gần đến monte dora Giuliano và pisuota có thể nhìn thấy thị trấn monte dưới xa chỉ cách chúng có vài dặm nhà nhà đã bắt đầu lên đèn chống cử với màn đêm đang buông xuống Giuliano, tưởng như nghe thấy cả tiếng nhạc phát ra từ mấy cái loài phóng thành ở quảng trường toàn mở những đài phát thanh thủ đô để ve vãn đám thị dân đang dạo mát trước giờ ăn tối nhưng coi vậy chứ chẳng phải gần đâu từ đây đi xuống thị trấn cũng mất 2 tiếng và đi lên trở lại thì phải gấp đôi thời gian đó từ hồi nhỏ Giuliano và Pisuata đã lên đây chơi hai đứa thuộc từng tảng đá từng hang động từng đường hầm phía sau gờ đá này là Grotta Bianca cái hang tụi nó thích nhất từ hồi con nhỏ rộng lớn hơn bất cứ căn nhà nào ở Monte Lepre aspanul đã làm đúng y như mình rất lành Giuliano nghĩ thầm trong hàng đã có sẵn túi ngủ song trào mấy hộp đạn cùng mấy bao đồ ăn với bánh mì một thùng gỗ đựng đèn pin đèn bão với dao có thêm mấy can dầu hỏa nữa nó bật cười aspanul tụi mình sống cả đời ở đây được đó được vài bữa thôi Tôi caribe đi đùng mày thì tụi nó tới đây đầu tiên. Bọn chết nhát đó chỉ dám lục loại ban ngày thôi. Ban đêm thì tụi mình an toàn. Đêm đã trùng tấm màn đen trên giọng núi. Những ánh sao đầy trời, sáng tới mức, hai đứa nhìn rõ mặt nhau. ta mở cái túi vải lính, bắt đầu lướt quần áo và khí giới ra. Turi Eugliano tư tư sửa soạn, lông trọng như đang làm lễ. Cởi cái áo thầy rồng, nó xỏ vào cái quần nhung màu lông chuột, rồi tới cái áo khoác ra cửu to tướng, tùm lông túi. Nó nhét hai khẩu súng lục vào thắt lưng, và dắt khẩu tiểu liên bên trong áo khoác. Rất kính, nhưng đụng chuyện là móc ra nổ được liền. Một băng đạn đeo quanh bổ, thêm mấy hộp đạn sơ của nữa cho vô cái túi áo khoác. con dao thằng Pizuta đưa cho, thì nó găm luôn vào đôi giải bốt nhà binh. Vừa mới xỏ chân vô. Rồi thêm khẩu súng nhỏ, bỏ vừa khít, cái bao đeo có dây, đính chặt vô vẻ áo khoác ra cửu. Nó kiểm tra kỹ các món đồ chơi. Súng trường thì khỏi dấu nó mang luôn trên vai. Rốt cuộc cũng xong. Nó cười với Pissuta. Thằng này chỉ cầm khơi khơi một khẩu lupara và xài một con dao nhỏ xỏ trong bao đeo sâu lưng. Pissuta nói, tao thấy trống trơn, cứ như ở chuồng. còn mày, đeo cả đống sắt trên người, liệu có đi nổi không đó? té một cái là tao khỏi đỡ dậy luôn. Giuliano vẫn cười, nụ cười bí hiểm của đứa tự tin, dám trọi với đời. sẹo to tướng trên bụng nó phát đau, vì phải gánh mớ súng đạn nặng trịch này. nhưng nhờ đau vậy mà nó cảm thấy được miễn tội. nó nói với Visuotà. Giờ thì về thăm nhà hay gặp kẻ thù đều ok. Hai đứa bắt đầu đi xuống có đường mòn ngoằn quèo, kéo dài từ đình Monte Dura về tới Monte Lepre dưới xa. Chúng đi dưới vòm trời sao. Turi Guglielmo thấy bình tâm lạ lùng khi đã sẵn sàng chống lại cái chết và đồng loại. Khi hít căng phổi, mùi hương chanh và hoa giải thoáng thoảng trong không khí. Nó không thấy bế tắc nữa. Thằng nào ngon. Thì dám thử đụng tới nó coi Ngay cả nỗi nhát sợ trong lòng Nó cũng bóp chết ngắt Nếu nó đã quyết không chịu chết Đã buộc thân xác thương tích này phải lành lãn Thì giờ nó tỉnh là chuyện đó có thể lặp lại hoài Nó tin chắc số phận huy hoàng Đang chờ trước mặt Nó thấy mình thần thông đầu thua mấy Anh hùng thời xưa Những nhân vật truyền thuyết Chưa đại thắng thì chưa chịu bỏ mạng xa trường Sức mấy Nó rời khỏi vùng núi này những vườn ô lưu này đất Sicily này nó không biết tương lai sán lạn ra sao nhưng nhất định là phải hách đừng hòng nói chịu làm đứa trai làng nghèo mạt run sợ trước đám Carabineri, đám quan tòa như trước toàn lũ cậy thế pháp luật cha đạp người khác hai đứa đã ra khỏi núi và đi xuống những con lộ dẫn tới monte lebre chúng bằng ngang một cái khám có ổ quá đặt bên đường thờ đức mẹ Đồng Trinh và chúa Hải Đồng. Áo choàng của tượng thạch cao sơn xanh ánh ngời dưới trăng. Mùi trái ngọt của vườn cái tràn ngập trong không gian, khiến Guleno ngây ngất. Nó thấy Pisuata cúi nhặt một trái lê gai thơm phức và chợt thấy thương thằng bạn quá. Cái thằng đã cứu mạng nó. Hai đứa thân nhau từ hồi con nhỏ xíu. Nó muốn thằng bạn cũng bất tử như mình. Số phận tuổi nó, nhất định không phải là hai thằng nông dân vô danh, chết giấm dối trên sườn núi Sicily. Cao hứng quá, Guileno thốt lên. Aspanu, nhất định vậy nghe Aspanu. Nó dẫn bước chạy xuống dốc núi cuối cùng, qua những tảng đá trắng mà quái, qua những khám thờ bằng gỗ, khóa kính, có tượng giê -xu và các thánh tử đạo. Pizuta vừa chạy bên cạnh vừa cười ẩm Và hai đứa thì nhau chạy dưới ánh trăng soi sáng đường về Monte Lepre. Tiếp ra với núi Là đông cỏ xến rộng Trừng trăm thước Kéo dài tới vất tường Sau lưng những căn nhà ở đường Via Viapela Bên kia dãy tường này Nhà nào cũng có vườn cà chua Lắc đác một cây ô liu Hay cây chanh lẻ loi Cổng vườn nhà Giuliano không khóa Hai đứa lẻn vụ êm ru Và thấy mẹ Turiculiano đã trở sẵn Bà nhà vào Vòng tay thằng con Nước mắt đậm đìa. Bà cứ hôn ít nó tới tấp Vừa hôn vừa thi thảo Ôi cái thằng chó Ôi cái thằng chó Đứng giữ ánh trăng Lần đầu tiên trong đời Turiculiano Thấy mình không đáp lại tình thương của bà già Trời đã gần nửa đêm Trăng soi vòng vặc Cả ba hấp tấp vô nhà tránh tai mắt bọn chó săn. Các cửa sổ đều đóng kín mít. Bà con họ hàng hai nhà Giuliano và Pisutata đã bám chốt mọi ngạt đường để báo động nếu có cấm tuần tra. Trong nhà, gia đình và bạn bè Giuliano đã chờ đón mừng nó về. Bữa ăn bày sẵn một bữa linh đình, cứ như là lễ phục sinh. Họ chỉ còn mỗi đêm này gặp mặt Turi trước khi nó biến luôn ở trên núi. Bố Guleno ôm chầm thằng con Vỗ vỗ lưng nó Tỏ vẻ ưng bụng Hai con chị nó đều có mặt Lại còn thêm ông Hector Adonis Có cả cô hàng xóm Là Venera nữa Cô ta tuổi mươi 35 Và đã quá bùa. Ông chồng Là tên cướp Cadillaria khét tiếng Mới năm ngoái Bị phản phé Rồi bị cớm sơi tái luôn La Venera thân chỗ thân tình với mẹ Giuliano. Nhưng Turi không hiểu sao cô ta lại có mặt trong buổi xác đình đoàn tụ này. Chỉ có bà già nó mới mời được cô ta tới. Nó cứ thắc mắc không hiểu lý do. Mọi người ăn uống và đối đãi với Turi Giuliano, cứ như nó đi nghỉ mát ở nước ngoài lâu lắm mới về. Rồi ông bà già đòi xem vết thương trúng đạn. Giuliano kéo áo. Vật ra cho xem vết sẹo, đỏ lòm, to tổ bố trên bụng. Lớp thịt chung quanh vẫn còn bầm tím vì phạt súng Bà già nó nhìn thấy là khóc lóc ngay. Giuliano cười và nói với mẹ. Chẳng lẽ mẹ muốn thấy con ngồi tù, người đây giấu đòn Pastinado tra tấn à? Dù cái cảnh gia đình xung họp này giống y như những ngày sung sướng hồi nhỏ, nó lại thấy xa cách mọi người. Cũng toàn những món ăn nó thích. Món mực ống đen thui, Món mascarone sợi mì mập ú Dưới sốt cà chua Món thịt cừu nướng Một tô ô đầy vun Xà lát xanh đỏ trộn dầu ô nguyên chất Ép lần đầu Mấy chai văng Sicily con bọc lá chè Mọi thứ đều từ đất cát Sicily mà ra Ông bà già nó kể lại Những chuyện thần thoại Về cuộc sống bình Mỹ con Hector Adonis Lại cho cả đám thưởng thức lịch sử Sicily huy hoàng. Nào là chuyện tướng Garibaldi Với đoàn tình nguyện quân áo đỏ Cả trăm năm trước Nào là chuyện cuộc khởi nghĩa Một phục sinh từ thế kỷ 13 Khi dân Sicily nổi dậy Giết sạch quân Pháp Chiếm đóng đảo này Mọi chuyện Sicily bị áp bức Bắt đầu từ người La Mã Rồi tới người Ả Rập và Nóc Măng Rồi tới Pháp, Đức và Tây Ban Nha Khổ thay cái đất này Chẳng bao giờ được tự do Dân chúng luôn đói rách Mồ hôi quá rẻ Con máu đổ quá dễ Cho nên bây giờ Đâu có dân Sicily nào Tin chính phủ hay luật pháp Cái trật tự xã hội lúc nào Cũng biến họ thành con lừa vác nặng Thì tin làm gì chơi. Bao năm này Giuliano đã nghe hoài mấy chuyện đó rồi Đã nhớ như in trong đầu Nhưng tới lúc này Nó mới ý thức là chính nó Có thể thay đổi hoàn cảnh Nó nhìn thằng Aspanu Vừa nhấp cà phê vừa hút thuốc Ngay cả dịp đoàn tụ vui vẻ này Mặt thằng kia vẫn cứ cười cợt mỉa mai Giuliano biết tay thằng bạn Đang nghĩ thầm Mày chỉ cần ngu gốc để cho cớm bắn Phạm tội giết người Trốn tránh pháp luật Thì sau đó người thân trong nhà Sẽ cưng chiều mày như thánh Ở trên trời hiện xuống Vậy mà Aspanu Lại là người duy nhất Guglielmo không thấy xa cách Lại thêm cô Venera nữa Bà già mình Mới cô ta tới đây làm gì chưa? Nó thấy Venera Cũng còn sắc nét lắm Chân mày đậm đen Còn cặp môi đỏ sầm Gần như tím dưới ánh đèn tù mù Không cách gì biết Vóc dáng Venera có còn ngon mắt không Vì cô ta trung kín người Trong tấm váy quá phụ đen thùng thình Kiểu Sicily. Đi, Juliano, phải kể lại toàn bộ chuyện bắn nhau ở ngã tư quan Chô Moline cho mọi người nghe. Ngang ngà tí mèn, ông già nó âm ừ gật gù khoái chí. Lúc nghe tới đoạn, tên cấm toi mạng. Bà già thì im lặng. Rồi bố nó kể chuyện tay nông dân chủ con lửa, có tới nhà tìm. Và ông đã nói với gã ta. Ông mất con lửa thì nhằm nhỏ gì? Rồi mất luôn cả thằng con rồi. Aspanu nói. lừa đi tìm lửa. Cả nhà bật cười. Bố Giuliano nói tiếp. Khi thằng cha đó biết chuyện có một tình cấm đã bị hạ thì hoàng hồn không dám đòi con lửa nữa. Hắn sợ, nhớ ra hắn bị ăn đòn Bastinado. Turi nói. Rồi sẽ đến cho ông. Cuối cùng, Hector Adonis. Mới đưa ra kế hoạch cứu Turi Phải chi một khoản bồi thường Cho gia đình người chết Bố mẹ Turi Phải cầm cố miếng đất gom tiền Bản thân Adonis sẽ góp vô một khoản Nhưng chiến thuật này Phải chờ cho tới lúc mọi chuyện Đã ngồi ngoài mới được Ông trùm Croce Đã dàn xếp với chính quyền Và gia đình người chết Dẫu sao chuyện này cũng là rủi ro thôi mà Cả hai bên đều không có ác ý gì Cứ diễn cái trò hề này, chừng nào gia đình nạn nhân và mấy tên chức lớn trong chính quyền còn hợp tác. Kẹt cái là cái thẻ căn cước của Turi lại nằm ngay chỗ xảy ra bắn giết. Nhưng sau một năm thì Trung Croce dư sức làm cho tấm thẻ đó biến khỏi hồ sơ truy tố. Quan trọng nhất là thằng Turi phải nằm im, đừng sinh chuyện trong một năm. Nó phải trốn biệt trên núi. Turi Giuliano kiên nhẫn ngồi nghe mọi người nó cứ cười cười gật gù không tỏ vẻ khó chịu gì mọi người cứ tưởng nó vẫn là thằng bé cùng mua lễ hội festa hai tháng trước nó đã cởi cái áo khoác ra cửu và tháo hết vũ khí mấy khẩu súng nằm dưới gầm bàn nhưng cả đống đồ chơi đó lẫn cái sẹo xấu xí to đùng kia cũng không khiến mọi người nghĩ gì khác họ làm sao hiểu được phát súng bắn toát bụng kia Cũng đã sẽ toàn tâm trí nó Làm sao họ biết được Nó đâu còn là thân nhỏ quen thuộc trước đây Trong nhà này Ngay lúc này thì nó an toàn Những người tinh cẩn Đang đi quanh các ngã đường Và canh chừng dân trại Carabinieri Có động là báo liền Ngay căn nhà này Xây hàng trăm năm trước Cũng làm toàn bằng đá Cửa sổ nào Cũng có cánh cửa gỗ, dày cả gang tay khóa chặt. Cửa cái cũng bằng gỗ rắn và cài then sắt. Không có khe hở nào lọt ánh sáng ra ngoài. Không kẻ thù nào, nhà vô đột kích được. Vậy mà Toriguleno vẫn thấy lầm nguy. Chỉ những người thân yêu này sẽ giảm hãm nó trong cuộc đời cũ. Thuyết phục nó quay lại, làm thằng nông dân quê mùa. Buông bỏ vũ khí, đừng chống lại đồng loại. Và khiến nó đánh bất lực trước pháp luật của họ Nó hiểu ra ngay Nó phải nhẫn tâm Với cả những người yêu thương nhất Lâu nay Turi chỉ mong muốn Có tình yêu thương hơn là sức mạnh Nhưng tất cả thay đổi hết rồi Nó giờ đã thấy rõ sức mạnh Là trên hết Nó ôn tồn Nói với Hector Adonis Và mấy người kia Thưa thầy Tôi biết thầy nói vậy là thương và lo cho tôi Nhưng tôi đâu có thể để bố mẹ phải hy sinh mảnh đất nhỏ xíu đó, chạy tội cho tôi được. Và mọi người ở đây xin đừng quá lo lắng. Tôi đã lớn thì phải dám làm, dám chịu. Tôi không muốn bất cứ ai phải trả tiền lên mạng cho cái thằng Carabineri đã bị tôi bắn chết. Đừng quên là nó muốn giết tôi, chỉ vì tôi buôn lậu một miếng format. Lẽ ra tôi đã không hề bắn lại, nếu như tôi không nghĩ là mình sắp chết mất và muốn trả đũa. Nhưng mọi chuyện qua rồi. Lần sau thì không dễ bắn tôi như vậy đâu Pizuta ngoác mồm cười Dù sao thì sống trên núi Cũng khoái hơn Nhưng đừng tưởng Lưu được mẹ Giuliano Ai cũng thấy bà kinh hoàng Mắt bà bừng bừng khiếp sợ Ba mẹ tuyệt vọng nói Đừng thành kẻ cướp con ơi Dân ở đây nghèo khổ cả đời rồi Đừng cướp của dân nghèo Đừng sống ngoài vòng pháp luật Hãy nghe cô Venera thì biết chồng cô ấy từng sống ra sao Là venera ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt nó nét mặt dâm tình đó khiến Guileno chưng hửng cứ như ả đang cố tình khiêu gợi ham muốn của gã trai trẻ này ánh mắt táo bạo nhìn nó đăm đăm tựa hồ mời gọi trước giờ nó cứ xem cô ta chỉ là người đàn bà hơn tuổi bây giờ nó mới thấy ả là giống cái venera cất tiếng Rộng khan đến vì xúc động Chỉ ở dãy núi Mà cậu tín đi trốn Chồng tôi đã sống như một con vật Luôn luôn sợ hãi Luôn luôn Ông ăn không ngon Ngủ không yên Khi trốn về thăm nhà Thì chỉ nghe một tiếng động nhỏ Là giật thót người Đi ngủ Mà súng ống vẫn để kè kè cạnh giường Nhưng có ít gì đâu Khi con bé nhà tôi ốm Ông ráng về thăm Thì tụi nó đã trực sẵn Tụi nó biết chồng tôi dễ mềm lòng mà. Tụi nó bắn ông giữa đường như bắn một con chó. Tụi nó đứng bên sát ông, cười vào mặt tôi. Juliano thấy thằng Bissiota nhấn răng cười. Tên thổ phỉ, Canderia khét tiếng mà dễ mềm lòng à. Hắn đã làm thịt một thời sáu mạng tình nghi là bọn trị điểm. Đã vô nhiều tài phú nòng. moi tiền nhiều dân quê nghèo khổ. Gây kinh hoàng khắp một vùng quê. Nhưng bà vợ hắn thì lại nghĩ khác La Venera nói tiếp Không để ý tới cái cười của thằng Bisuota Tôi chôn ông xong Thì một tuần sau chôn luôn đứa nhỏ Người ta nói nó bị xương phổi Nhưng tôi biết nó chết Vì đau buồn Chuyện tôi nhớ nhất Là cái lần lên thăm ông trên núi Ông lúc nào cũng lạnh, cũng đói Có lúc lại ốm đau nữa Ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ đi trở lại nông dân lương thiện Nhưng tệ hại nhất Là ông sống không ra con người nữa Cầu cho ông ăn giấc dưới mổ Vậy đó Cậu Tori, Đừng có ngang tàng quá Bọn tôi Dáng giúp cho cậu Qua chuyện xui xẻo này Mong cậu Đừng có lâm vào hoàn cảnh Như ông chồng tôi Trước khi ông bị bắn chết Mọi người im phát Pisota không cười cợt nữa Rồi bố Guileno Lâm bẩm Nói là ông sẽ mừng Khi tống khứ được một miếng đất Như vậy ông có thể ngủ nướng suốt buổi sáng khỏi phải ra đồng. Hector Arrius cao mày nhìn xuống mặt bàn trải khăn. Không ai nói gì nữa. Một tiếng gõ lộc cọc trên cánh cửa phá vỡ sự im lặng. Ám hiệu báo động. Pizarra đi ra hỏi chuyện. Lúc quay lại nó ra hiệu cho Giuliano chuẩn bị vũ khí. Nó nói: Doanh trại Caribineri đang sáng rực đèn. Có một xe thùng cảnh sát. Đang chặn ở đầu đường Via Viapela Phía quảng trường Chúng đang chuẩn bị bố ráp nhà này Tụi mình phải chào mọi người Rồi rút nhanh thôi Thái độ tình bơ của Turiguleno Khi nói chuẩn bị thoát thần Khiến ai cũng sửng sốt Bà mẹ nhào vào vòng tay thằng con Khi nó đã cầm cái áo khoác ra cửu lên Nó chào mấy người kia Và chỉ chớp ngõng sau Là trên người đầy đủ đồ chơi Áo khoác mặc vào Súng trường đeo vài Thế nhưng, nó không hề hấp tấp vội vàng. Nó đứng yên một lúc, cười với mọi người, rồi bảo Pissuota. Mày có thể ở lại và gặp tao trên núi sau. Con muốn đi luôn, bây giờ thì đi. Không một lời. Pissuota đi tới cửa sau và mở cửa. Guliano ôm mẹ lần cuối. Bà vừa hôn thằng con tới tấp, vừa nói. Trốn đi, đừng làm cản nghe con, để ở nhà lo liệu. bà chưa dứt lời thì nó đã thoát khỏi vòng tay quyến luyến. Pisuta đi trước, băng qua mấy cánh đồng dẫn tới đầu những đường dốc lên núi. Giuliano hít gió một tiếng và Pisuta dừng bước chờ bạn đuổi kịp. Đường này thông suốt tới chân núi. Những người canh gác cho tụi nó đã báo là hướng đó không có cấm tuần tra. Hai đứa sẽ an toàn. Về tới Grotta Bianca sau 4 giờ leo núi. Nếu bọn Carabineri mà dám đuổi theo trong đêm, thì chúng hoặc là gan cùng mình, hoặc là ngu hết chỗ nói. Guglielmo lên tiếng. Aspanu, bọn Carabineri trong đồn có mấy tên? Mười hai. Thêm thẳng. Mareciallo chỉ huy nữa. Guglielmo bất cười. Mười ba là số xui rồi. Tôi nó ít vậy. Thì sao tụi mình phải bỏ chạy chứ? Nó suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Theo tao. Guileno dẫn đầu quay ngược lại Băng đồng đi vào thị trấn Montelebre Theo ngã phía dưới thông ra đường chính Chúng nấp trong hẻm tối trên đường Via Bella Để an toàn quan sát căn nhà Guileno từ phía bên kia Hai đứa ngồi thụp trong bóng tối chờ đợi Năm phút sau Tụi nó nghe tiếng một chiếc xe jeep. chạy rầm rầm trên đường Via Pella. Sáu tên Carabineri nhô nhét trong xe, kể cả tên sếp Maresciallo. Hai tên lập tức nhảy xuống, đi qua đường phụ chặn ở cửa sau. Tay chỉ huy cùng với ba thằng lính đi thẳng tới cửa chính, rộng cửa mầm. Cùng lúc đó một xe cam nhong nhỏ bít bùng đỗ xịt đằng sau chiếc xe Jeep. Rồi hai tên Carabineri nữa, súng trường sẵn sàng. Nhảy xuống kiểm soát con đường Turi Gugliano chú ý theo dõi kỹ mọi diễn tiến kiểu này Là bọn cớm đi đến chắc mục tiêu Không dám phản công Chúng nghĩ là mục tiêu Chỉ có nước chạy trốn trước vũ lực mạnh hơn Turi Gugliano Liên ghi nhớ luôn thành nguyên tắc căn bản Phải luôn ở thế phản công Khi bị săn lùng Bất chấp mọi lợi thế chân lạnh Hoặc chân lệch càng lớn càng tốt Đó là tính toán chiến thuật đầu tiên của Giuliano và nó ngạc nhiên thấy mình có thể dễ dàng kiểm soát tình hình nếu quyết định đổ máu. Đúng là nó không thể bắn tên Maurizio và ba thằng lính cửa trước vì đạn có thể bay vô nhà chúng phải người thân. Nhưng nó có thể thịt chớp nhoáng hai thằng lính đang kiểm soát con đường với hai thằng lái xe. Nếu muốn, nó có thể nổ ngay khi tên Maurizio với ba thằng đầu tiên đã vào trong nhà Giuliano. Sức mấy, chúng nó dám thò đầu ra. Và nó, với Pisuta, sẽ ung dung băng đồng mà đi. Còn mấy thằng cớm, trong chiếc xe thùng chặn ở đầu đường, thì không có gì đáng ngại. Chúng ở xa quá mà. Chưa có lạnh, sức mấy chúng dám bỏ vị trí. Nhưng hiện thời, nó không muốn đổ máu. Đây vẫn là chuyện đấu trí. Và nó rất muốn xem tên Maresialo chỉ huy làm ăn ra sao. Rồi vì đây, tên này sẽ là địch thủ số 1. Đúng lúc đó, bố Guleno ra mở cửa. Tên Maurizio thô bảo, chụp cánh tay ông già, lôi ông xuống đường và quát tháo ra lạnh đứng chờ tại chỗ. Trong lực lượng Carabinieri, thì chức danh Maurizio tương đương thượng sĩ, cấp bậc hạ sĩ quan cao nhất của cảnh sát quốc gia. Người giữ chức này, Thường là chỉ huy tiểu đội biệt phái ở các thị trấn Có địa vị trong cộng đồng Cũng quan trọng ngang hàng với thị trưởng và linh mục giáo xứ. Tên thường sĩ Roccofino là Mareciolo ở đây Cũng có thể lắm chưa? Cho nên khứ đâu có rẻ mẹ thằng Guileno lại làm giữ như vậy Bà già đứng chặn cửa ngang đường Phun một bãi nước bọt khinh bỉ trước mặt bọn hắn Roccofino với ba thằng lính phải xúc bà già ra xông vô nhà lục soát Trong tiếng chửi rủa Giát tay của mẹ Guleno Mọi người bị lùa ra hết đường Tra hỏi Đàn ông đàn bà trong mấy nhà kế cận Dám lên tiếng chửi rủa cảnh sát Cũng bị xua ra ngoài hết Lục khắp nhà không thấy gì Roccofino bèn dở cho chất vấn Bố Guleno lấy làm lạ Ông già hỏi vặn lại Bộ ông tưởng tôi Lại đi tố cáo thằng con tôi à? Đám đông ngoài đường dân dân tán thưởng Jokofino ra lệnh cho cả nhà Guglielmo đi vào trong Trong bóng tối ngõ hẻm tà bảo Guglielmo Bà già mày mà có súng như tụi mình thì chết toi chúng nó rồi Nhưng Turi không đáp lại Nó đã thấy nóng máu Phải rắn lắm nó mới dằn lòng được Jokofino Vũng rùi cuối cuột một người trong đám đồng đã to gan phản đối chuyện hành hung gia đình Guiliano. Hai tên Carabineri bắt đầu vô đại, những người dân Montelebre tóng lên chiếc xe cam nhòng đang chờ sẵn. Vừa đấm đá, vừa nên rùi cùi buộc họ lên xe. Bất chấp những tiếng la hét đầu đớn và kháng cự. Thì lên dưới đường, chỉ còn một người đứng đối mặt với bọn Carabineri. Ông ta xong tới Roccofino. Súng nổ đành một phát. Ông ta ngã gục xuống mặt đường lát đá. Trong nhà nào đó có tiếng thét lên, Rồi một người đàn bà chạy ra quỳ mọp xuống ôm xác chồng. Toriuguleno nhận ra bà bạn già của nhà nó. Cứ tới lễ phục sinh là bà ấy lại đem qua biếu mẹ nó một ổ bánh nóng hổi mới ra lò. Nó nói thầm với Bisuta. Theo tao, Rồi nó bắt đầu chạy qua những ngõ hẹp quanh co dẫn về phía quảng trường trung tâm ở đầu kia đường Viapela. Mày tính làm cái đách đi vậy? Pisota kêu lên rồi im bặt ngay. Nó đã hiểu ra ý đồ của thằng Turi. Chiếc xe cam nhong chở tù kia phải đi hết đường Viapela để chở đầu và chạy ngược về dân trại Pelampo. Trong lúc băng qua ngõ tối song song với đường chính, Turi thấy mình vô hình, thấy mình thành thánh. Nó biết kẻ thù không thể nào ngờ, thậm chí không thể nào tưởng tượng ra cái chuyện nó sắp làm. Chúng làm sao nghĩ tới chuyện nó sẽ tìm tự do trên núi? Nó thấy lân lân cuồng bảo rồi tụi mày sẽ biết tay. Đừng tưởng bố giáp nhà tao xong, là phủi tay sạch tội. Lần sau tụi mày sẽ biết sợ trước khi giờ trò cũ. Tụi mày cũng đừng hòng giết người thành như như vậy nữa. Tụi tao sẽ bắt tụi mày, kính nể xóm lạng và gia đình tao. Giuliano đã tới đầu kia quảng trường. Dưới ánh sáng ngọn đèn đường độc nhất, nó thấy chiếc thùng xe cảnh sát chặn ngay đầu đường Viabella. Cứ tưởng bờ, làm vậy mà bẫy được tao à? Đó tụi mày toàn cứt, chẳng biết suy nghĩ cái đếch gì à? Nó chuyển qua đường nhánh khác, vòng lại, ngay cổng nhà thờ nhìn ra quảng trường. thằng pizza ta theo sau vô trong hai đứa nhảy tót của hàng rào trước bàn thờ rồi dừng chân một chút trước cái bục mà hồi nhỏ tụi nó từng làm lễ xin phụ cha xứ làm lễ misa và ban thánh thể mỗi sáng chủ nhật súng ống vướng víu hai đứa lúng túng quỳ gối làm dấu thánh giá trong một thoáng tượng chúa giê xu đầu đội mão gai tượng mẹ đồng trinh mặc áo bào xanh lơ mạ vàng và dàn tượng trừ thánh có quyền uy, làm hai đứa cùn nhột máu anh hùng. Rồi từ nó chạy vụt lên theo lối hẹp, dẫn tới cánh cửa gỗ sồi đồ sổ. Từ đó bao quát tầm mắt bắn súng quảng trường. Hai đứa lại quỳ xuống chuẩn bị đồ chơi. Chiếc xe thủng chặn đầu đường via Bê la dè lui nhưng cho chiếc cam nhỏng chở tù đi ra quảng trường để chở đầu. Xe thủng vừa nhất lại chỗ cũ, Thì Turi Giuliano xuống bật cửa nhà thờ Bảo Bissiota Bắn cao quá đầu tụi nó Nói chưa dứt Giuliano đã xả tiểu liên Vào chiếc xe thủng chặn đường Nhắm vô động cơ và các lốp xe Quang trưng thiên lình rước lửa Khi động cơ trúng đạn nổ tung Và chiếc xe bốc cháy Hai tên Carabineri Ở băng trước văng già Như hai con rối rụng khớp Kinh ngạc quá Nên chúng không kịp công mình đề phòng Bên cạnh Giuliano, Thằng Bissuta đang dưng xuống trường Bắn vô bụng lái chiếc cam nhong trở thủ Turi Giuliano thấy thằng lái xe lộn nhạo Rồi nằm ngay đơ Một tên Carabineri khác nhảy xuống Và Bissuta lại bắn tình cấm thứ hai gục ngã Turi quay qua Bissuta Định trách mắng Thì đúng lúc đó Mấy ô cực kín màu của nhà thờ tan nát Vì súng lên thanh bắn trả Thủy tinh đủ màu Rồi tứ tung trên sàn nhà thờ Như những mảnh ngọc Tù biết Không thể nhân từ được nữa Thằng Aspano đúng Không giết người Thì người giết Cù kéo tay Bí ta Chạy ngược vào trong Thoát ra cửa sau Rồi băng qua những ngõ tối nguồn quèo Của Monte Vậy là đêm nay Không hy vọng gì Giải thoát được những người bị bắt Hai đứa luôn qua bức tường cuối cùng của thị trấn thông ra đồng trống và cứ chạy miết cho tới khi an toàn trên những dốc núi Đây những tảng đá trắng khổng lồ che chắn. Trời đã dạng đông khi tụi nó lên tới đỉnh Monte Dora trong dãy núi Camaranta. Hơn ngàn năm trước, anh hùng Spartacus đã giấu cả quân đoàn nô lệ ở đây để xuất trận chống lại các binh đoàn La Mã. Đứng trên đỉnh, tê đầu ra Nhìn mặt trời tỏa sáng ngày mới Lòng Turiguliano Tràn ngập niềm vui sướng tuổi trẻ Nó đã thoát được kẻ thù Còn lâu Nó mới nghe lời ai nữa Quyền sinh sát trong tay nó Muốn giết, muốn tha, tùy ý Và chắc chắn Những gì nó sẽ làm Đều là vinh quang Và tự do của Sicily Vì những điều tốt đẹp Chứ không phải là tai họa. Nhất định nó sẽ chiến đấu Vì lẽ công bằng để giúp dân nghèo Nó sẽ bạch chiến bạch thắng Và sẽ dần được lòng yêu mến Của những kẻ bị áp bức Nó mới 20 tuổi